Nhất đao xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh Xà, truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ nhị thập tứ chương 12 tuổi đã lên Bạch Lộc Sơn, có lẽ ngay từ sớm, thời điểm ban đầu khi Tạ Thiên Bích cùng Tô Tiểu Khuyết còn ngây ngô, chưa hiểu chuyện. thứ Tạ Thiên Bích muốn chính là vui vẻ bên nhau, tiêu dao tự tại như gió cuốn mây bay. Cầu chính là cảnh giới tối cao, bá chủ thiên hạ đã thất vọng, đã khắc sâu, đã kích động, đã đau khổ. Tô Tiểu Khuyết tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không biết tình canh đã sớm bén rễ đâm chồi. chợt nghe hắn nói yêu một chữ này. Kinh tâm động phách, không kém gì một đao kia. Đang suy tư đến suốt thần, lại thấy nơi ngọn đồi xanh ngắt xa xa, có một đàn ngựa phi tới. Cỏ xanh trải dài bất tận, đều rạp mình dưới mưa. Hơn mười con tuấn mã như bạo phong dẫm nát thảm cỏ. Vó ngựa tung bay, tới đâu liền để lại một đạo ngân tích sâu hoắm tới đó. Lào đi như tên bánh về phía xe ngựa của hai người. Hắn tự đánh xe kinh hoảng đến ngây dại Dẫn đầu đoàn ngựa là một thanh y nhân, cả người ướt đẫm, lộ rõ từng đường nét của cơ thể, uy mãnh cao lớn dị thường, như thần thánh sừng sững dưới mưa to, xoay người xuống ngựa, gập một bên đầu gối, nửa quỳ nói, thần long đường thường tại thiên cùng ngành thiếu chủ. Thái độ vô cùng kính cẩn, thanh âm lại dễ dàng át đi tiếng sống vang dội. Những kỵ khách còn lại đều quỳ xuống, đồng loạt thành lễ. Thành Long đường, thành lòng thất tú, đệ tử, cùng ngành thiếu chủ. Tạ thiên bích xuống xe đứng dưới mưa, miễn lễ cho bọn họ. Vất vả cho thường đường chủ. Lại xoay đầu nói. Chúng ta lập tức về sức tôn phong. Tô Tiểu Khuyết vẫn không xuống xe, một tay vén màn, đạm đạm cười nói. Ta đáp ứng ngươi, nhất định không phải đưa ngươi bình an về sức tôn phong. Hiện tại đã có người tới đón ngươi rồi, ta cũng coi như công thành mà rút lui. Một lời khó nói ra, dù không ngàn vàng thì cũng trăm lượng, Cáo từ tại đây. nói xong ra hiệu cho hán tử đánh xe quay về đường cũ tạ thiên bích mặt trầm như nước phất tay hạ lệnh chặn lại chúng đệ tử thần long đường xoay người lên ngựa hết một tiếng đồng tam tây tứ đối xứng đẹp mắt đã hoàn toàn vây hãm cổ xe một loạt động tác này thuần thục trôi chảy thủy trung không có lấy một thanh âm hay hành vi dư thừa nào Tạ Thiên Bích đứng ngay màn xe, thấp giọng hỏi Những gì ta vừa nói, người không nghe thấy sao? Tô Tiểu Khuyết ngoáy ngoáy lỗ tai Nghe thấy rồi, người nói người thích ta, kỳ thật ta cũng thích người Tạ Thiên Bích tự hồ không dám tin, vừa kinh vừa hỉ hỏi Thật sao? Tô Tiểu Khuyết nói Đương nhiên là thật, bằng không ta đâu có cần phải sống chết đưa người trở về Có điều ta không chỉ thích mỗi mình ngươi, ta còn thích nếp thúc thúc, nhất giả, tứ hải trên lão đầu, tình cô cô. Ách, còn có mạng sư thúc, lộ băng chủ cô trưởng lão, kinh sở. Ngay lúc Khánh đăng điểm từng đầu ngón tay để kể tên, một tia chớp đột nhiên lóe lên, sáng như tuyết, cách ngang khoảng không trên đỉnh đầu. Theo sau là một chuỗi tiếng sấm rền vang, Tô tiểu khuyết sợ tới mức tay run lẩy bẩy, tạ thiên bích sắc mặt khó coi đến cực điểm gầm nhẹ. Người mở to mắt nói dối như thế đã chọc giận thiên lôi. Tô tiểu khuyết đại nhân đại lượng không so đò với hắn, phớt tay nói. Ta đi đây. Tạ thiên bích lạnh lùng nói. Người muốn đi liền đi như vậy sao? Tô tiểu khuyết vội đáp trả. Hỏi thừa, chẳng lẽ tự người có bệnh? Còn bức ta bệnh theo ngươi, ta muốn đi tìm tứ hải. Tạ thiên bích cao giọng gọi, Thường đường chủ. Thường tại thiên lập tức đến gần, hắn một thân long tượng thành công, cương mãnh vô song, mỗi một bước đều dài ba thước ba thốn. Khi chân chạm đất, trong trầm ổn lại mang theo kinh nhuyễn, rõ ràng đã đạt cảnh giới từ chí cương luyện đến trí nhu. Tổ tiểu khuyết tự nghĩ, ngay cả lúc bản thân đang khỏe mạnh hoạt bát, cũng không thể đấu lại với hắn trong vòng trăm chiêu. Nhất thời, nơm nớp lo sợ, lớn tiếng nói, Tạ thiên bích, ta ngàn lao vạn khổ cứu người, người muốn lấy oán trả ơn. Tạ thiên bích không đếm xỉa hắn nói, Ta mất hết nội lực, không giữ được vị khách quý kia, thỉnh thường công chủ ra tay chế ngự, nhưng đừng làm hắn bị thương. Hậu sơn sức tôn phong, hoa mi cốc Một con suối nhỏ trong xanh, chảy ven một ngôi nhà gỗ bảy gian. chung quanh đều là vườn dược, trồng đủ loại hoa cỏ dùng làm dược. Mùi dược không ngừng sọc vào mũi, mặt đất sạch sẽ đến quỷ dị. Lối vào lát sỏi trơn bóng, không bám lấy một hạt bụi. Tạ thiên bích một tay kéo tô tiểu khuyết. Ngồi dưới dàn khô lâu hoa, chờ trình tử khiêm ngủ dậy. Nắng sau ngọ tuy gắt, nhưng bên dưới dàn khô lâu hoa lại cực kỳ râm mát. Tô tiểu khuyết hôm qua bị thường tại thiên một ngón tay điểm ngay huyệt ngủ. Ngủ suốt 12 canh giờ, vừa tỉnh dậy đã bị tha đến dược thần lư, không khỏi có chút kinh hồn tán đảm. Nên biết trình tử khiêm xưa nay tính tình cổ quái. lại cực kỳ không ưa tô tiểu khuyết chỉ một thân công phu dụng độc đã khó lòng đề phòng thành thử tô tiểu khuyết đối với hắn luôn có ba phần kiên kỵ trình tử khiêm mỗi ngày nhất định phải ngủ trưa đủ một canh giờ nếu bị quấy nhiễu nguyên bản tính tình cổ quái sẽ càng cổ quái khó chịu hơn trình tử khiêm thích an tĩnh ghét nhất là nói chuyện hai dược đồng một tên a nhị một tên a tam nhờ tích lũy kinh nghiệm chỉ cần thấy hắn đưa tay ra hiệu hoặc môi khẽ mấp máy liền hiểu mình nên làm gì nếu trót hiểu sai làm bậy trình tử khiêm cũng không chút tức giận chỉ bảo dược đồng nhảy vào suối tự mình tắm rửa sạch sẽ sau đó hắn mới đích thân động thủ trên quyền dưới cước giáo huấn bọn họ một chút thông thường chỉ có hai loại tình huống Trình tử khiêm mới chịu mở miệng nói chuyện như người bình thường Một là gặp được kỳ độc quái chứng, lập tức y như tiểu quỷ ngửi thấy rượu ngon kẻ hấu ăn thấy mùi thịt, vạn phần kích động Còn lại chính là gặp Tạ Thiên Bích Tạ Thiên Bích là người duy nhất có thể ngồi trong dược thành lư, luận đàm cùng với hắn mà không trúng độc, không sinh bệnh Nếu nhằm lúc Trình tử khiêm tâm tình thật tốt còn có thể dâng cả những loại mức Khoa quả do đức thân mình làm, Phối cùng trà thảo dược đãi khách. Nếu Trình Tử Kim có thể đối xử với Tô Tiểu Khuyết như thế, Theo bản tính được đằng chân lên đằng đầu của Tô Tiểu Khuyết, Nhất định sẽ mặc kệ hắn đang ngủ trưa, Mà sớm xông vào dược thành lư. Còn Tạ Thiên Bích nếu được người khác hậu đãi, Sẽ ghi nhớ trong lòng, Nhưng tuyệt không lạm dụng, Chỉ đợi đến khi thực sự có việc cần cầu, mở miệng tất sẽ có hiệu quả. Cho nên, Tổ Tiểu Khuyết là không dám xông vào, còn Tạ Thiên Bích là không muốn tự tiện xông vào. Mắt thấy sắp chán chết, Tổ Tiểu Khuyết nhịn không được nói. Thiên Bích, người cũng đã trưởng thành, nên biết làm người phải hiểu đạo lý, ta là thiếu băng chủ danh môn chính phái. Ngươi không thể bức ta ở lại mai giáo các người có phải không? Rốt cuộc đến chừng nào ngươi mới chịu thả ta về? Tạ Thiên Vích đạm đạm nói, Ngươi trị khỏi thương rồi tính sau. Tô Tiểu Quyết thầm nghĩ, Hai chữ tính sau này đúng là khôn ngoan vô cùng, Khi nào tính sau nữa thì chắc chắn rất khó nói. Kỳ thực, ở lại sức tôn phong, căn bản không có gì to tát. Thế nhưng hôm qua, Tạ Thiên Bích buông ra một câu, ta thích người lòng trời lỡ đứt, sao có thể tiếp tục làm huynh đệ? Đúng là càng thêm phiền não, thật muốn chết luôn cho xong. Lại nhớ tới một đau kia, liền tạm thời không muốn chết nữa. Tạ Thiên Bích thấy hắn trầm mặc hỏi, Người gấp gáp đòi về là có chuyện gì quan trọng sao? Cái bàn nhân tài lớp lớp. Người về hay không cũng đâu có gì khác biệt Tô Tiểu Khuyết liếc khánh một cái Bứt mãn nói Ta đã hẹn nhất giả tái kiến ở Bạch Lộc Sơn nhận thân Ta còn muốn chạy đến Phi Phượng Môn tìm Tứ Hải để tạ lỗi Cầu nàng hồi tâm chuyển ý Tạ thì bứt hơi nhớn mày Lệ Tứ Hải sao Nàng sẽ tự tìm đến người Về phần nhận thân Ngừng một chút lại nói tố y linh hồ tô từ kính cẩm bào không túi thẩm mặt câu người đã nghe qua hai câu này chưa tô tiểu khuyết ngốc lăng là ý gì tạ Thiên bích kéo tay hắn thấp giọng nói người chưa từng nghe qua cũng phải thôi trên giang hồ người biết đến hai câu này ngoại trừ niếp thúc thúc đại khai cũng chỉ có vài lão nhân ở thất tinh hồ mấy năm nay Hồi cấp đường chuyên thu thập lay lịch sự tình của thấm mặc câu, viết thành sách, ta từng thử xem qua một lần, phát hiện hắn tự hồ có chút quan hệ với nương ngươi, chuyện này nương ngươi tự nhiên sẽ không nói cho người biết. Ngày đó biết nương ngươi là tô tử kính, ta vẫn luôn để ý thái độ của thấm mặc câu đối với người, chỉ là hắn lòng dạ thâm sâu. Ta nhìn không ra giữa hắn và người rốt cuộc có quan hệ gì. Bàn tay Tô Tiểu Khuyết nhất thời lạnh như băng, trong lòng dâng lên một nỗi khiếp sợ mơ hồ, cả giận nói, Tạ Thiên Bích, người hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tạ Thiên Bích nắm chặt tay hắn, không cho dãy ra, nói, ta tuyệt không hồ ngôn loạn ngữ. Hơn 20 năm trước, khi thẩm mặc cầu vẫn còn là nam sủng của xu cơ, nếp thúc thúc cùng hạ mẫn chi du ngoại nam cương đáp ứng lời mời của xu cơ ghé thăm thích tinh hồ nghe nói hạ mẫn chi vừa gặp thẩm mặt câu và tô từ kính lập tức mỉm cười bật ra hai câu tố y linh hồ tô từ kính cẩm bào không túy thẩm mặt câu trên giang hồ dù có nhiều tú sắc hơn nữa nhưng vẫn sẽ bị đôi bích nhân này át đi tất cả Hạ Mẫn Chi tình thông hình luật, một quan nhạy bén vô song. Năm đó, thẩm mặt cầu tùy làm nam sủng của su cơ, nhưng y chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn ra thẩm mặt cầu ái mộ tô từ kính. Nói đến đây, thấy sắc mặt Tô tiểu khuyết đã trắng như tuyết, không khỏi đau lòng, nhưng vẫn không muốn giấu giếm, hạ quyết tâm nói tiếp. Đường thanh vũ trục xuất hai mẹ con người khỏi đường gia Rất có khả năng là do thẩm mặt cầu âm thầm tác quái Ờ, nương người nguyên là môn hạ thất tinh hồ Giữ vị trí tâm nguyệt hồ trung tâm của nhị thập bách tú Trên giang hồ hiếm ai biết điều này Nàng có nói gì với ngươi không? Nước mắt tô tiểu khuyết không ngừng rơi Lớn tiếng nói Không có Ta chỉ biết người là thê tử của đường Thanh Vũ, là mẫu thân quá cố của ta. Tạ thiên bích im lặng một lúc, chỉ thấy nhãn tình Tô Tiểu Khuyết ngập tràn sự xa cách cùng tổn thương, vội vàng nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng nói. Ta cũng chỉ đoán thôi, không hẳn đã đúng hoàn toàn, chỉ là muốn nói với người chút chuyện mà người chưa biết, vạn nhất người sẽ không cảm thấy quá đường đột. Vạn nhất mà hắn nói chính là sợ kết quả dùng móng nghiệm thân lại chứng minh Tổ tiểu khuyết không phải là huynh đệ cùng cha cùng mẹ với đường nhất giã. Tổ tiểu khuyết cắt gào xít lấy ngón tay, nỗ lực giữ bình tĩnh, miễn cưỡng đáp. Ta tin tưởng nương, người nói phải thì nhất định phải. Ta thêm vít thở dài. Được rồi, chờ vết thương của người lành lại, ta sẽ đi cùng ngươi. Đang nói, cửa chính một gian phòng gỗ chi nha mở ra, một thanh âm lạnh lùng như tảng băng truyền tới. Vào đi! Tạ Thiên Bích ôn nhu nói, tử khiêm dậy rồi, chúng ta vào nhà trước đã. Trong gian phòng nho nhỏ, bên dưới chân tường lẫn từng vách gỗ đều không nhiễm một hạt bụi, trên giá gỗ dựng trước dược quỷ bày đủ loại thảo dược. Trên chiếc bàn gỗ hẹp dài, xếp đầy chai chai lọ lọ gọn gàng ngăn nắp, lại có vài lò dược đang chân sắc thuốc, hai dược đồng nhịp nhàng qua lại như thoi đưa, sửa sang chỉnh chu Mùi dược lan khắp phòng, cực kỳ nồng đậm, trình tử khiêm mắt tinh cầm nhỏ môi mỏng như tước, không chút huyết sắc, cả người như tuyết ánh lên dưới nguyệt quang lạnh đến trong suốt. Tạ thêm Bích Tiến vào Thấy trên mi mắt Trình Tử khiêm xuất hiện một mặt hồng sắc yêu diễm như hoa đào không khỏi cười nói Lại không cẩn thận phơi nắng Trình Tử khiêm giúp lòng vì độc thuật Trên đời cơ hồ tất cả độc dược hắn đều tìm được cách giải Vô luận là hạ độc hay giải độc thủ pháp đều có thể xếp vào hàng võ lâm đệ nhất hơn hẳn trình tốn Tùy kém chú trọng y thuật nhưng cũng có thể xem là đại danh gia đứng đầu thiên hạ. Nhưng không biết có phải ông trời trêu ngươi, chỉ cần phơi nắng gắt một chút, mì mắt lập tức đỏ lên đau nhức mấy ngày mới thuyên giảm. Nhiều năm qua, khổ sở chịu đựng, vẫn không tìm được liệu pháp. Vài người bệnh cũng bị chứng da, vừa bắt nắng liền sưng đỏ ngớ ngáy. Hắn tiện tay kê một thang lập tức khỏi hẳn, thế mà đến lượt mình, Dù đã dùng vô số loại thang hoàn dược cao, vẫn không hề có công hiệu. Năm xưa ở Bạch Lộc Sơn, Tổ tiểu khuyết chuyên chọn lúc nắng gắt chết vào tiết xuân hạ, lẻn vào dược lưu sau núi trộn mấy thứ thảo dược khánh phơi khô ngoài trời. Trình tử khiêm nghe tạ thiên bích hỏi, cuộc mắt xuống nhẹ giọng nói Hôm qua nghe ngươi trở về, ta vội hái khô lâu hoa. Cùng nữ tố linh đan ngâm vào nước ấm, phải ngâm đủ 12 canh giờ, không được lâu hơn cũng không được nhanh hơn. Toàn kinh thủ khí hoàn, tùy tới 49 loại phối phát, hai vị thuốc này là bắt buộc phải có. Nói xong, tự tay kéo một cái ghế trút qua. Ngồi đi. Thủy chung liếc cũng không liếc tô tiểu khuyết một cái. Tổ tiểu khuyết vẫn đang nghĩ tới những lời vừa rồi của tạ thiên bích, cũng không so đo, tự tìm một cái ghế cho mình, lờ đáng ngồi xuống. Trần tử khiêm lấy một đạo ngân châm rỗng rột, đâm vào cổ tay tạ thiên bích, ngón giữa đặt ở đuôi châm bịt lại, rồi buông ra, rút máu rót ra một chung sứ xanh khảm hoa văn đỏ sậm. Tạ thiên bích nói, Người xem giúp tiểu khuyết trước đã. Ngực hắn có đau thương, vẫn hay tái đi tái lại, còn thường xuyên sốt cao. Trần tử khiêm hơi nhíu mày, khoát tay ngắt lời, đoạn xuất ra một hộp ngọc. Trong hộp là một con bọ cánh cứng, to bằng ngón cái, râu dài cánh ngắn, toàn thân thuần một màu trắng. Trần tử khiêm thả con bọ vào chung máu, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn con bọ hấp thụ máu. Tô Tiểu Khuyết cũng không hé nửa lời, nánh nánh bàn tay, hiếp mắt, ngốc ngốc nhìn lò chân thuốc ồ ồ bốc lên khói trắng. hà dược đồng vốn lấy việc giả cơm giả điếc làm thói quen, ngày cả phóng thí cũng phải nhịn ra ngoài, đến bên khe suối mới dám phóng, một chút âm thanh cũng không có. Nhất thời, trong phòng im lặng đến đáng sợ, đợi con bọ hút sạch máu. Trình tử khiêm mới dùng ngón tay út gạt ra, thả con bọ vào một cái niêu nhỏ bằng sắt, cầm lên đặt trên lò dược để hông khô. Ngón tay hắn dị thường tinh tế linh hoạt, hỏa quang ánh lên da thịt sáng bóng như ngọc lại ẩn ẩn trong suốt. Đôi môi mím chặt cũng đã hiện chút huyết sắc, thoạt nhìn có vài phần mị hoặc. Trình tử khiêm đột nhiên mỉm cười. Ta nghe bọn họ nói người mất hết công lực. Vẫn có thể đánh trọng thương thỏng mặt câu, đúng là chuyện mừng. Vẻ mặt vừa nói vừa cười kia khiến Tô Tiểu Khuyết kinh ngạc đến lập tức hoàn hồn lại. Trình Tử Khiêm cư nhiên, cười tươi thế này, còn dùng ngữ khí gần như ôn nhu mà nói chuyện. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ sẽ nhìn ngẫm suy xét ngôn hành giữa nam tử với nhau. Lúc này, thấy Trình Tử Khiêm hòa nhã nói chuyện như vậy, lại đột nhiên thông suốt một ý niệm chợt lóe lên linh tính cực nhạy bột miệng hỏi người vui mừng cái gì